Cảm ơn các bạn đã nghe truyện trên kênh Truyện Hay Audio. Hãy like và đăng ký kênh để mình có động lực ra nhiều tập nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 621, một chiều mưa gió, một trong bãi đỗ xe, một chiếc Audi màu bạc chậm rãi di chuyển, nhanh chóng lao vào trong trời mưa, một cô bé có chiếc nơ xinh đẹp trên đầu đang ôm con gấu trắng thật lớn lăn qua lăn lại, tiếng cười như chuông bạc. Xe thật tốt nhưng lại là kiểu cho con trai, sao người ta lại cho chị một chiếc xe như vậy? Không gian lớn tiện cho đào đào chơi đùa ở phía sau. Chỉ nghĩ nó di chuyển cũng không tệ lắm. Khi đi gặp người không quen biết có thể nói là xe của chồng mình. Nuôi đứa nhỏ không quá khổ đấy chứ. Có người phụ trách giúp mà. Em vẫn nhớ chị là được rồi. Nghe nói đây là một dự án hợp tác rất quan trọng. Bỏ giờ giữa chừng như vậy không xuất hiện vấn đề gì chứ. Nó không quan trọng đâu. Có những khi trong lòng muốn nói rất nhiều điều. Nhưng con người ta lại thường thay rượt rè. Hai người đang cố gắng kiềm chế nói chuyện bình tĩnh với nhau. Đã nhiều năm không gặp lại, nhã hàm ngồi ở vị trí tài xế. Trên mặt có trang điểm phớt qua, rất khó nhận ra suy nghĩ thực sự của cô gái xinh đẹp lạnh lùng này. Lúc trước, nàng không thể kiềm chế rơi nước mắt đã làm cho tất cả mọi người kinh ngạc tột đình. Đương nhiên, hiện giờ có nhiều lý do. Nếu như không có người thứ ba là cô bé đang ôm gấu trắng chơi, thì rất có thể nàng đã nhào tới. Tâm tình kích động, nàng không thể nào lái xe được. Chiếc xe con di chuyển vào trong trời mưa, đi thật chậm, nàng nhìn sang người bên cạnh. Nước mặt lại trào ra, mẹ, mẹ lại khóc ư. Nàng vốn không muốn cho cô bé ở phía sau thấy, nhưng không ngờ nó rất tinh minh, thấy động tác của mẹ mình, cô bé tỏ vẻ buồn buồn, trong trí nhớ có hạn của nó, nó luôn thấy mẹ mình hiền hòa, lúc này thấy mẹ mình liên tục rơi lệ, điều này không quá phù hợp với tâm tình bé bỏng của cô nhóc. Không đâu, mẹ không khóc, chú là người xấu, nhã hà muốn an ủi cô bé vài câu, tiểu đào đào hướng về phía gia minh đang ái xe, nói, chú là mẹ cháu khóc. Cháu không cần gấu của chú, á, giả minh há miệng cũng có chút bất đắc dĩ, nhưng mà việc này đúng là trách nhiệm của hắn. Nhã hàm nhìn hắn không biết nói thế nào, nhịn không được bật cười, quay đầu lại giải thích, đào đào ngoan, không phải mẹ khóc đâu, là mẹ cao hứng là mẹ vui vẻ, phải giải thích nhiều lần, cô bé mới nửa tin nửa ngờ tiếp nhận được cái sự thực khó tin là mẹ mình vui mừng rơi lệ. Nếu như mẹ mình không buồn vì chú đây, thì nàng cũng không hề oán giận chú ấy, ghé vào con gấu hỏi, chú ơi, cháu hỏi chú một vấn đề được không? được con gấu này biết bay ư sao lại hỏi vậy bởi vì chọn thấy nó bay từ mái nhà kia tới là chú mang nó bay tới công ty của mẹ ư tiểu cô nương vừa nói như vậy nhã hàm đã dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn sang gia minh cười nói đúng vậy bà chỉ phía dưới không cho em lên em cũng chỉ còn cách mang theo nó bay vào trong hắn bây giờ mới hiểu một chuyện nhịn không được cười cười từ tòa nhà kia bay tới tại sao không gọi điện thoại quên không hỏi người ta chị cho linh tính nói đến đây nhã hàm gật đầu nếu như gia minh muốn gặp mình cho dù linh tĩnh có biết hắn cũng sẽ không hỏi nghĩ đến việc gia minh trở về người đầu tiên cần gặp cũng nên là nàng mới đúng chứ nàng nghĩ như vậy thì hơi buồn bã tiểu đào đào thấy hai người phía trước có chút kỳ quái trong lúc nhất thời cũng không tiếp tục hỏi chuyện con gấu một lát sau nhã hàm nhẹ giọng nói còn đau đầu không khỏi rồi gia minh gật đầu nói nó cũng kéo vài mấy năm vừa còn gì trở về khi nào đêm qua nhã hàm khẽ gật đầu đêm qua Linh tĩnh biểu diễn, sau đó nghe nói bên ngoài sân vận động có tai nạn xe cộ, hình như còn có tiếng nổ, sau đó mấy con phố cũng xảy ra chuyện, chị tìm không được Linh tĩnh, chuyện này, nàng nhìn Gia Minh, sau khi nhận được câu trả lời thuyết phục, nàng hỏi, Linh tĩnh không sao chứ. Không có chuyện gì, Gia Minh suy nghĩ một chút, nói tiếp, xa xa đã trở về, hình như chị mấy năm không gặp cậu ấy rồi, dù sao cũng phải gặp, nhã hàm cười rộ lên, không nói tới chuyện này nữa, cho dù thế nào. Chiều hôm nay em là của chị và là cha của Đào Đào. Đối với giọng nói có phần hối tiếc này, già Minh đều không biết nói gì, sau một lát, nhã hàm cười dài thở phào nhẹ nhõm, đến Thánh Tâm đi, biệt thự bên đó vẫn là của chị, em cũng đã lâu không tới đó rồi. Chiếc xe phá vỡ màn mưa, yên bình đi tới học viện Thánh Tâm, trong xe mưa hồ có tiếng thở dài mệt mỏi của nhã hàm, gần đây mệt chết đi được, muốn nghỉ ngơi một chút. đều là em làm hại, hôm nay khóc trước mặt nhiều người như vậy. Ngày mai không biết phải đối mặt với họ như thế nào, họ là nhân viên của chị đấy, cái gì, Cố Gia Minh, làm sao có thể. Trong lúc chiếc xe rời khỏi tập đoàn Trương Thị, trong một tòa nhà cách đó không xa, Đông Phương Uyển đang tiếp bạn học đột nhiên mở to hai mắt, hướng nghị đình nhô đầu ra nhìn một chút, sau đó bởi vì có người gọi nàng mà vội vã ra ngoài. Lúc này ngồi ở trước mặt nàng là Vương Đồ Giai, là Tĩnh Văn, Lương Minh, Lý Tùng, vốn họ tưởng rằng sẽ ôn chuyện bạn họ cũ như thế nào cũng không nghĩ ra khi nghe tin của Cố Gia Minh đông Phương Uyển kinh ngạc vô cùng, lương minh thì nhíu mày. Đúng vậy, hôm nay đúng là mới nhìn thấy hắn, còn có một số bạn học nữa tới nhà của cậu nói chuyện học hành khi xưa, bọn tớ cũng mời, hắn nói là nếu rảnh nhất định sẽ tới, tớ nghe nói trước đây hắn phải ngồi tù, đúng không, liệu hoài xa bởi vì dính vào xã hội đen mà phải bỏ trốn, nhưng mà hôm nay. Phương Trì Thiên Phương tiên sinh cũng có ở nhà cậu, đối với hắn rất coi trọng, còn mời hắn vào nói chuyện riêng rất lâu, chú Phương đúng là ở nhà tớ, nhưng mà gần đây tớ ít khi về nhà. Thì thào nói nhỏ, Đông Phương Uyển ngồi xuống ghế, vô ý thức muốn cầm lấy chén trà, nhưng ngón tay lại đưa chúng vào nước trà nóng, nàng đưa ngón tay lên miệng mút một cái, hành động này đúng là khiêu gợi đối với cô bạn học nơi danh này. Lương Minh và Lý Tùng có chút không được tự nhiên, Đông Phương Uyển cũng không ý thức được hành động này không được bình thường, một lúc sau, nàng cười ngẩng đầu lên. Mặc kệ hắn, bạn học cũng gặp nhau là chuyện tốt, chắc chắn tớ và Nghị Đình sẽ đi, được rồi thời gian trước tớ nghe nói tĩnh văn có nghiên cứu một đề tài khoa học được vinh danh khen thưởng có chuyện này đúng không lắc đầu nàng đem tâm tình của mình kéo ra khỏi vũng bùn suy nghĩ nói tới những chuyện của bốn người gần đây họ trò chuyện rất vui thời gian lúc này còn sớm đông phương uyển mời họ chiều nay ăn cơm bốn người mặc dù có những cách nghĩ khác nhau nhưng vẫn uyển chuyển cự tuyệt đông phương uyển mới lập công ty chắc là bận bịu vô cùng bọn họ không có khả năng ở đây quấy rầy mãi được Hướng nghị đình phải vất vả lắm mới rút ra được một chút thời gian rảnh rỗi, cũng tới đây hàn huyên với mấy người vài câu, đợi lúc tiện bọn họ xong, trở lại phòng làm việc của Đông Phương Uyển, nàng mới phát hiện Tiểu Uyển lúc này đang khoanh tay nhìn bầu trời mưa lớn ngoài cửa sổ, trường 622. Một chiều mưa gió, hai hai người làm việc chung nhiều năm, đương nhiên nàng nhận ra bóng lưng này có chút mất hồn mất vía, Tiểu Uyển, mệt mỏi ư, à, Đông Phương Uyển đào mắt, sau một lát lắc đầu, không có gì, đang nghĩ một chuyện. Giọng nói của nàng đúng là vẫn tự tin nhưng mà cũng đã có chút mệt mỏi, điều này cũng khó trách, hơn một tháng qua cô gái này đúng là đã mất nhiều tâm huyết, đôi khi hướng Nghị Đình cũng muốn nói, Tiểu Uyển có một khuyết điểm duy nhất đó là chuyện gì cũng nhìn một cách quá mức chân thật. Sau khi Nghị Đình rời đi, đông Phương Uyển cầm lấy điện thoại bấm số của anh mình, không lâu sau đó, điện thoại được nhận, anh, em hỏi một chuyện hôm nay Vương Đồ giai và mấy bạn học cũ tới đưa giấy mời, có nói là lúc ở trong nhà chúng ta gặp cố gia Minh và Liễu Hoài Sa, là sự thật ư? đông phương lộ ở bên kia cười cười không lâu sau khi nhận được câu trả lời thuyết phục đông phương uyển mở to hai mắt làm sao có thể hắn không chết ư anh trước kia lập mộ cho hắn còn nói được rồi mặc kệ thế nào hắn còn chưa có chết bên ứng ra phản ứng thế nào lúc trước ứng tử phong ngày hôm qua đã chết ngay cả ứng hải sinh ứng tử lam cũng vậy trời ơi gia minh làm đông phương lộ nói một số chuyện gì đó đông phương uyển ngẩn ngơ hám mồm mãi không nói được một lời qua một lúc sau Ngôn ngữ của nàng trở nên lắp bắp, đùa cái gì mà đùa, em sốt ruột vì hắn a, không phải là vì. Giản Tố Ngôn mà, em có hứng thú với chị Tố Ngôn không phải là anh không biết, còn nữa, còn nữa. nghi định ấy, anh biết đấy, chị Tố Ngôn đã giúp cô ấy rất nhiều, giúp nàng cai nghiện còn cho mượn tiền, mấy năm nay cô ấy cũng kiếm được một chút, vẫn muốn nói câu cảm ơn và trả lại tiền. Thế nhưng khi đi tìm cô Trương thì cô ấy cũng không biết hiện giờ chị Tố Ngôn ở đâu, chị ấy có liên lạc với Gia Minh. Hiện giờ hắn trở về, vậy, tìm được cái cớ, nàng bắt đầu miệng lưỡi lưu loát hẳn lên, trong mưa lớn, có một tia sáng chiếu qua cửa sổ, nàng lập tức im bặt. em nói cái gì, Tiếng sấm nổ vang, nàng đứng trước bàn làm việc, duy trì tư thế ngẩn ngơ một lúc, sau đó tay chậm rãi buông tay, loan rơi xuống mặt bàn. Mưa vẫn rơi như cũ, trong phòng làm việc không có bật đèn, nó cũng tối sầm giống như bầu trời ngoài kia, nàng đứng im trong khung cảnh tối sầm ấy, không lâu sau nàng mới chậm rãi ngồi xuống. Động tác vẫn mang sự ưu nhã như cũ, chỉ là cái khí tức ngưỡng ngàng kia vẫn còn lưu lại. Những lời nói của anh nàng vẫn quẩn quanh trong đầu. Này, này, xét đánh phải không? Còn nghe rõ chứ, mấy năm trước anh đã nói chuyện với hắn, còn tưởng rằng anh cũng biết, giản tố ngôn chính là cấu gia minh giả trang đấy. Mặc dù không có biện pháp nào kết luận, thế nhưng em và hứa nghị đình chẳng phải là đã gặp giản tố ngôn, toàn bộ đều là gia minh, các em không phải trẻ con nữa, chuyện này không cần thiết giấu các em, không để cho các em tiếp tục bị hắn lừa. Hà hà, alo, em còn nghe không? Anh biết này rất khó tiếp nhận, được rồi, anh cuốc máy đây, em cứ suy nghĩ lại, lúc rảnh rỗi thì trở về nhà một chuyến, chú Phung muốn đi, lúc bên ứng ra gặp chuyện không may các mặt khác cũng phải lo lắng, nếu như em muốn cố gắng phấn đấu, đây là một cơ hội tốt. Điện thoại bị ngắt tút, nói là mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, nhưng thực ra trên đường đi nhã hàm không ngủ một chút nào, Lười biếng ngồi ở bên cạnh nhìn gia Minh lái xe, cũng không biết nàng đang suy nghĩ cái gì. Thỉnh thoảng quay đầu lại nói chuyện với Đào Đào, hai mẹ con bàn luận xôn xao tiếng cười của cô bé vô cùng thanh thúy. Mưa rất lớn, bên ngoài bầu trời âm u, giống như muốn đem toàn bộ thế gian này tẩy rửa một lần, làm cho toàn bộ mọi thứ đều trở nên trong suốt. Có một số nơi bật đèn, ánh sáng lung linh, chiếc xe của nhã hàm cũng bật đèn, cây cối xanh tươi ướt át không lâu sau đó, không cảnh quen thuộc đã hiện lên trong mắt. Học viện Thánh Tâm lúc này đang là thời gian nghỉ hè, mưa lớn khiến cho cả khu trường vắng ngắt. Con đường vào khu dân cư xung quanh học viện cũng im lìm, trên đường đi đến học viện Thánh Tâm, họ cũng đi qua căn nhà nhỏ mà Gia Minh, linh tĩnh, xa xa cùng ở, thực ra hai nơi cách nhau không xa. Khi Gia Minh còn học cấp 3, bốn người thường xuyên đi lại, sau khi Gia Minh có quan hệ với nàng, thì thường xuyên hơn một chút, căn nhà của nhã hàm vẫn được thường xuyên quét dọn, trông cũng vẫn như cũ. Tới Thánh Tâm, con đường còn lại chẳng bao xa nữa, khi tới biệt thự, trông cảnh sắc bên ngoài vẫn như cũ nước mưa đã cọ rửa bên ngoài sạch sẽ. khi mở cửa, nhã hàm cầm chìa khóa dí mấy lần cũng không vào được vào trong lỗ. khi mở ra thì toàn bộ đều là màu trắng. mẹ nói đây là chỗ đảo đào đèo sinh đấy. cô bé tò mò nhìn vào trong phòng, sau đó hăng hái đi trước. trước đây cô bé cũng tới nơi này, nhưng có lẽ do còn nhỏ tuổi nên thường không nhớ. tuy không có người ở, nhưng nơi này không có nhiều bụi, tất cả vẫn được bài biện giống như mấy năm trước. cứ nửa năm lại tới đây quét dọn một lần. nhã hàm đi lật những tấm vải che màu trắng. Nhẹ giọng nói chuyện, gia mình cũng tới nhấc mấy thứ có trọng lượng nặng lên, đào đào thỉnh thoảng đi tới hỗ trợ, thỉnh thoảng ngồi trên xa, đấm đấm mấy cái, nhìn mẹ mình hỏi mấy vấn đề đại loại như, mẹ, con sinh ra ở phòng nào? Năm ấy mang thai đào đào, tình hình với người nhà rất căng thẳng, đành phải mời một người cô tới chăm sóc khi đào đào được chừng vài tháng, lúc đó nó rất nghịch ngợm thường hay đá lắm, nói tới chuyện mang thai, trên mặt nhã hàm hiện lên sự hạnh phúc. Tháng 10 hoài thai nhưng lại sinh sớm nửa tháng. Đứa nhỏ này lúc chiều chị cảm thấy mình sắp sinh, gọi điện thoại báo với bác sĩ, lúc bác sĩ tới thì chị đã nằm trong phòng đỡ đẻ rồi, bởi vì sinh dễ dàng cho nên chỉ sau khoảng 2 giờ, Đào Đào cất tiếng khóc thật lớn. Vừa thu dọn, nhà hàm vừa nói chuyện, Đào Đào yên tĩnh mở to mắt lắng nghe, công việc được hoàn thành rất nhanh, hơn 10 phút sau căn phòng từ trên xuống dưới đã khôi phục nguyên trạng, nhà hàm cầm một đống gối lớn mang tới phòng khách. Đào Đào ngồi ở trên đống gối mềm, lặng lẽ nói chuyện với con gấu, cô bé đương nhiên không thiếu đồ chơi nhưng chẳng mấy khi nhã hà mua cho nó đồ chơi lớn gần ba bốn lần mình thế này trong lúc nhất thời nó cảm thấy có chút mới mẻ thích thú gia minh đi ra ngoài mua mấy thứ đồ dùng lặt vặt sau đó đu nước nóng bóc hai chiếc chân giò hun khói buổi trưa không ăn cơm bây giờ chắc cũng hơi đói tiểu đào đào ở đối diện dùng đôi mắt trong veo nhìn hắn mì ăn tôm không phải là thứ gì quý giá nhưng do có nhã hàm chăm sóc đương nhiên là cô bé cũng không thường xuyên được ăn nhã hàm nhìn đôi mắt trong veo của con mình bật cười Sau đó múc cho đào đào một bát mì, cô bé cầm cái bát đóng hỏi, hưng phấn đòi ăn. Ăn nửa bát mì, ngô nói chuyện với gấu trắng một lúc, cô bé lập tức thiếp đi, sáng hôm nay cô bé phải theo mẹ mình đi làm, không có gì chơi nên tương đối nhàm chán, lúc này về nhà cũng chẳng có gì chơi, nên sau khi ăn xong cô bé vẫn chọn gấu trắng làm thứ tiêu khiển. Nhã hàm ôm con gái đang ngủ say đi vào phòng, trường 623, một chiều mưa gió, ba già mình ăn nốt chút mì còn thừa trong bát của đào đào, sau đó vào phòng bếp rửa bát. Trong nhà trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng hát ru của nhã hàm giúp cô bé ngủ ngon hơn. Tiếng bước chân rất nhỏ, một thân hình quen thuộc dính lên người hắn, hai tay vòng qua trước ngực, ôm lấy hắn, căn phòng vắng lặng, hai người đều không nói gì, Gia Minh chậm rãi bỏ bát trở lại, nhã hàm cầm lấy hai tay hắn, bảo hắn ôm mình, tay vẫn còn ướt đấy, em mặc kệ. Thanh âm của nhã hàm giống như động đất mà cũng nhẹ như tơ hồng, à, Gia Minh cười cười, dùng khăn lau khô nước trên tay sau đó mới quay người sang ôm lấy thân hình của nàng, đặt nàng ngồi lên đùi mình. Mùa đông bốn năm trước, bọn họ cũng thường ngồi với nhau như vậy, Nhã Hàm đắp chăn mỏng, ôm gối nói chuyện với hắn, Gia Minh ôm nàng, một lúc sau, Gia Minh mở miệng, mấy năm này cực khổ cho em rồi, có đào đào em không khổ, Nhã Hàm kéo cái chăn, cuộn mình rúc vào trong lòng hắn, cười hơn trước đấy. Nhưng em thường tập luyện, Nhã Hàm ngửa đầu nhìn hắn, có nhận ra em nặng hơn không, nhớ rằng trước đây em rất dán chắc. Ngón tay luồn qua vạt áo, nhẹ nhàng áp lên da thịt của nàng, 4 năm trước khi da thịt tiếp xúc với nhau rồi, vậy mà bây giờ ngón tay hắn vẫn giống như là que lửa, thân hình nhã hàm run dày, nhắm mắt lại, sau đó mở ra, nhẹ nhàng khoác tay ôm lấy lưng của gia minh. Con cũng đã sinh rồi, đâu còn giống như trước đây nữa, em dạy đào đào rất tốt, đời này em sống vì nó, nàng trầm mặc trong chốc lát. Giống như trước đây anh hát cho em nghe vậy, hy vọng có thể nhìn con bé lớn lên, nhìn nó kết hôn, thấy nó hạnh phúc. Em muốn sống lâu một chút, dành cho nó tất cả những gì hạnh phúc nhất hoặc là ít nhất cũng để nhìn thấy anh. Tuy rằng bệnh không khỏi, nhưng mà lại thường xuyên luyện tập hơn, em không bốc đồng, không khóc trước mặt đào đào, đôi khi đến trước mộ của anh khóc một buổi chiều, nàng nhắm hai mắt, đem tay của Gia Minh đặt trên bụng mình, một lúc sau mới nói, đêm hôm anh rời đi em biết em ở trên bàn công khóc nhìn anh đi, anh biết. Bốn năm nay quá mệt mỏi rồi, Gia Minh, anh hiểu không có chuyện gì nữa đâu, một bên dịu dàng thì thầm một bên nhẹ nhàng an ủi nhã hàm nhớ lại tất cả những chuyện trước đây rút vào trong lòng gia minh nói chuyện giống như muốn nói tất cả mọi chuyện của trước kia sau khi anh đi em không dám nói với người khác chuyện mình mang thai em bỏ việc ở học viện thánh tâm chỉ còn cách ở lại đây không dám trở về nhà lúc cha em biết em mang thai ông buộc em phá bỏ đào đào do không lay chuyển được em bỏng định dùng biện pháp mạnh em thiếu chút nữa chết cho ông xem đào đào rất ngoan lúc nhìn thấy nó cha em không phản đối nữa Cho em trở về nhà, buộc em phải nói ra thân phận của anh, đào đào thông minh rất sớm, sau đó em phải tới công ty làm việc, đào đào luôn là khiên chắn cho em, mỗi sáng sớm em hát cho nó nghe, đào đào cũng học nói qua những bài hát này. Có rất nhiều chuyện mệt mỏi, nhưng mỗi lần nhìn thấy đào đào, em cảm thấy mọi chuyện mình làm đều đáng giá. Gần tới 5 giờ, trong tiếng nghỉ non, nhã hàm rốt cục cũng ngủ, Gia Minh nhìn thấy trời đã tối sầm, ôm nhã hàm tới phòng ngủ, đàn nàng nằm trên giường, đắp chăn mỏng. Hắn ngồi bên cạnh nhìn cô gái ngủ say, sau đó đứng dậy rời đi. Khi đi qua phòng ngủ bên cạnh, thấy Đào Đào vẫn ôm gấu trắng ngủ say, cô bé ngủ rất ngon, điểm này giống mẹ, đây là con gái của hắn, là con gái do hắn và Nhã Hàm sinh ra, nghĩ tới điểm này, trong lòng hiện lên tâm tình xa lạ, có cảm giác không được cho lắm. Cho dù như thế nào, hắn cũng không ngờ mình đã làm cha, hắn mong gặp lại Nhã Hàm, nhưng khi biết có sự tồn tại của cô bé, hắn vẫn cảm thấy một chút lúng cuốn. Trẻ con thường có chút phiền phức, không phải là hắn không biết thương yêu, mà trước đây hắn cũng đã từng nghĩ tới chuyện này, trẻ con giống như là một tờ giấy trắng, mình có trách nhiệm với nó, nhưng mà những kinh nghiệm của hắn lại không dùng được trong việc dạy dỗ trẻ nhỏ. Cái hắn muốn là nàng và cô bé này phải được hạnh phúc, không có cách nào cả, loại chuyện này, hắn nghĩ một lúc, rốt cuộc thở dài, thì thảo tự nói, có khó khăn thì phải vượt qua, nhân quả thường là như vậy. Không muốn đã quấy giày đào đào ngủ, cũng không muốn vì chuyện này mà khổ não. Gia Minh rời khỏi phòng, bắt đầu thu xếp một số việc trong nhà, tuy rằng ghế, giường, tủ, thiết bị điện đều dùng được, nhưng rất nhiều thứ không thể qua loa, ví như toilet, phòng tắm, ga ra. Đại khái là sau khoảng nửa giờ, hắn cầm mấy thứ chuẩn bị đi tới phòng chứa đồ ở lầu 2, nhưng lại đột nhiên nhận ra, trong phòng của nhã hàm dường như có độ tính rất nhỏ. Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, chỉ thấy ở trên giường, thân hình nhã hàm đang run dày, hai hàng lông mày nhíu chặt cũng không biết là gặp ác mộng gì thì nàng đang vùi mặt vào gối khóc nức nở. hắn nhìn thấy vậy đi xuống dưới định cất đồ xong thì mới quay lên. nhưng nhã hàm lại gọi một tiếng gia minh. nhã hàm từ trong phòng lao ra. thanh âm của nàng rất lớn, ánh mắt lo lắng. trên mặt toàn là mồ hôi. nàng nhìn xung quanh vài lần không thấy gia minh đâu. hô hấp nàng trở nên sồn sập, thần tình ngỡ ngàng, lao nhanh về phía cửa lớn của biệt thự. gia minh sững sờ, hắn hầu như có thể nghe thấy tiếng la, tiếng khóc của nhã hàm. nàng đang gọi tên mình mình đứng ở trước mặt nàng nhưng nàng không thấy mình cứ khóc cứ chạy cứ tìm kiếm nàng định lao ra khỏi nhà tới trước trời mưa mới dừng lại nàng quay lại chắc là định lấy áo mưa khi tới cầu thang muốn đi lên mới đột nhiên đứng lại nhìn hắn gia minh bỗng nhiên hiểu được cái đêm tuyết rơi bốn năm trước khi hắn rời đi nàng ở trên ban công nhìn mình có lẽ nàng muốn đuổi theo nhưng mà đuổi không kịp chỉ còn cách khóc thầm trước giờ nàng luôn tự chấn áp tâm tình mình hôm nay gặp mặt mới tháo bung tất cả Hóa ra chuyện này gây áp lực mạnh với nàng vô cùng, nàng đứng ở trước cầu thang, nhìn kỹ lại mới phát hiện ra hiện thực và mộng ảo khác nhau, nàng thấy bóng người trước mặt, đưa tay lau nước mắt vào mồ hôi, lại nhéo ngực mình. Sau một lúc, nàng mới am một tiếng tươi cười, quỷ khuất và đau đớn ùa tới, nàng quỳ xuống đất ha ha, đau thương khóc thành tiếng, hiện giờ không còn cách nào kiềm chế được nữa, chậm rãi đi tới, gia mình ôm chặt lấy nàng, không có chuyện gì nữa, anh đã trở về, không có chuyện gì, không có chuyện gì đừng bỏ em mà đi tiếng khóc buồn bã như xuyên thấu vào linh hồn chương sáu trăm hai mươi bốn dung hợp một lúc rời khỏi biệt thự của nhã hàm đã gần sáu giờ bốn mươi mưa ngừng dần trời hoàng hôn lại sáng lên chân trời phía tây có dạng hồng đen đường đã bật xung quanh con đường vẫn tràn ngập vết tích của cơn mưa vẫn ở căn nhà cũ à đưa gia minh ra ngoài nhã hàm nhẹ giọng hỏi gia minh gật đầu mấy ngày nữa em sẽ đi gặp linh tĩnh và xa xa ba chuyện này thật không biết nên làm thế nào bây giờ Nhã Hàm nghĩ một lúc, lắc đầu, "Là lỗi của anh, Gia Minh nói, có nghĩ tới cách giải quyết chưa?" Gia Minh nở nụ cười. "Mọi người ở chung một chỗ, quá khó khăn." Nhã Hàm kéo hắn tay nở nụ cười, "Nếu như anh là phú ông, không cần lo lắng những chuyện khác, em cũng cam tâm tình nguyện để anh nuôi, nhưng bây giờ," nàng cúi đầu, trầm mặc trong chốc lát. "Em cũng chỉ muốn cho anh biết chứ không muốn gây khó khăn cho anh, chỉ ít hiện giờ biết anh còn sống, lại có đào đào, em đã rất thỏa mãn rồi, em không hối hận khi yêu anh." Nhưng lúc mới yêu, em biết mình có lỗi với linh tĩnh và xa xa, khi đó, nếu như em không kiên quyết thì anh cũng không lên giường với em. Nàng nói đến đây, Gia Minh đã thấy trong mắt nàng ươn ướt, không nên nói những lời như vậy, anh biết việc này là phiền toái nhất, giải quyết rất khó, nhưng anh là nam nhân. Hơn nữa, Gia Minh gật đầu, nàng buông tay của Gia Minh. Không thể nói chuyện với anh thêm nữa, đào đào còn đang ngủ, nếu như tỉnh lại không thấy em nó sẽ sợ, tạm biệt, tạm biệt, đứng ở đèn đường dưới. Gia Minh phất phất tay, nhìn nàng trở về, đợi thi nàng vào trong cổng biệt thự, hắn mới xoay người rời đi. Dọc theo con đường tới sân trường của học viện Thánh Tâm, sau đó lại đi theo một con đường khác, mưa lớn qua đi, đèn đường có vẻ sáng rõ hơn, lúc tới con đường bên kia, hắn thấy người đi trên đường rất ít, xa xa có mấy thanh niên nam nữ đang ngồi uống nước nói chuyện ở trong một quán tạp hóa. Khi Gia Minh đến gần, một cô gái trong đó đứng lên vẫy tay, người này chính là Linh Tĩnh, lại đây gặp cô Trần đi, cậu còn nhớ không? Gia Minh đã về rồi à, chào cô Trần, chú Trương, đã lâu không gặp. Gia Minh, Linh Tĩnh, xa xa ba người lần đầu tiên đến đây chính là 7 năm trước, trong ba năm học cấp 3, họ đã quen với những người ở xung quanh. Cô Trần bán quán tạp hóa này đương nhiên họ biết, Gia Minh đã nhớ thì không mấy khi quên, lúc này hắn chào hỏi những người bên cạnh, bịa chuyện nói về tình hình trong 3-4 năm nay, sau đó hắn hỏi Linh Tĩnh, xa xa đâu, vẫn chưa về, tớ đi mua ít đồ, gặp cô Trần nói chuyện vài câu linh tĩnh cười nói chuyển hướng nhìn mấy người khác nói chúng tôi đi về trước đây vẫn chưa ăn cơm tối cô trần hôm khác lại nói chuyện nhé tạm biệt chú trương tự nhiên nắm tay ra minh rời đi có người ở phía sau nói tình cảm vẫn tốt như trước đây linh tĩnh không khỏi mỉm cười nhào giọng nói trưa nay xa xa có trở về sau lại gọi điện thoại cho tớ nói là phải ra ngoài thu xếp một vài thứ trước đây chú liễu để lại cho cậu ấy tối hôm nay mới trở về giọng nói của nàng rất bình thản nói tới đây thì đột nhiên ửng đỏ Hôm nay có về gặp bố mẹ không? Linh tĩnh gật đầu. Có gặp, khi nghe tôi nói là ở bên này thì họ kỳ quái vô cùng, chuyện của cậu cũng chỉ giấu được vài ngày thôi, đến lúc đó thì làm sao bây giờ? Trên đường trở về nhà, Linh tĩnh nấu cơm chờ hắn, hiện giờ nắng hâm lại một chút rồi mang lên bàn, có một đĩa đậu hủ, thịt xào ớt cay, canh cải tím, vừa dọn nàng vừa nói, đã lâu không nấu cơm rồi, không biết mùi vị thế nào, cậu đừng có cười tớ, ở viên, gia Minh trần chờ một chút, hỏi, không nấu nướng hay sao? Ở có một mình, nấu cơm thì quá phiền phức, bình thường toàn tới căng tin, nếu không thì gọi người ta mang tới. Linh Tĩnh suy nghĩ một chút, nói tiếp, ngoại trừ ngày hôm qua, bốn năm rồi tớ chưa đụng tới cái nồi, ở viên thế nào? Bàn bắt đầu ăn cơm, hai người nói chuyện bốn năm qua, Linh Tĩnh dùng thìa múc canh cải vào trong bát nói, ở đó hoàn cảnh âm nhạc rất tốt, nhưng mà do xa nhà nên không thể nào thích ứng được với họ, mùa đông rất lạnh, may mà tớ còn chịu được, nàng cười cười, vẫn muốn trở về chửi một trận, bây giờ có muốn không? Gia Minh nhấp há miệng, thấy tớ rất đáng thương đúng không, đừng mắng, ừ, không mắng, Linh Tĩnh nhìn hắn, trong mắt mang theo sự tinh nghịch, cả năm vừa rồi bán hạt rẻ giang đường à, ừ, có gì sao, tớ đang suy nghĩ tới chuyện cậu Giang có ăn được không, chắc được làm ăn cũng không tệ. Vậy sau này chúng ta mở một quán bán hạt rẻ giang đường, Linh Tĩnh cười nói, Gia Minh gật đầu, cũng được, hay thôi đi, đừng bảo là tớ muốn làm là cậu làm, cậu thích làm gì thì làm, Linh Tĩnh ngẫm lại, sau đó đỏ mặt. Nhún vai, tớ cũng không muốn làm bà chủ bán hạt rẻ giang đường. Tuổi tác và tâm tình già đi, con người ta thường cảm thấy hạnh phúc vì ký ức, người trẻ tuổi theo đuổi hạnh phúc thường đặt đôi mắt của mình vào những gì đạt được, hoặc coi bản thân mình hạnh phúc khi thấy người khác hạnh phúc, linh tĩnh không thể nghi ngờ chính là người thuộc với sao. Lúc vào cấp 3, nàng cố gắng tưởng tượng và thực hiện cuộc sống tương lai của ba người, và bây giờ nàng lại theo thói quen tưởng tượng ra cuộc sống tương lai, tuy rằng trong lòng vẫn mang thấp thỏm như cũ, cũng sợ hãi vì bị chia xa. Nhưng cũng không thể nghi ngờ, bây giờ chính là thời gian để bắt đầu. Khi bọn họ ăn cơm tối xong, Gia Minh rửa chén thời, Linh Tĩnh đi tắm, tiếp theo là Gia Minh, để khi hắn ra ngoài thì đã là hơn 8 tối. tivi lúc này đang chiếu phim, Linh Tĩnh mặc một chiếc áo sơ mi thật dài, từ từ tiến tới chỗ hắn, hai chân thon dài, nàng đưa tay áp vào ngực của Gia Minh, thân hình nóng bỏng, hơi run, sau đó ngừng đầu lên, dùng khuôn mặt thanh hẹn nhìn hắn. Năm tháng như đau, thời gian 4 năm đã từng nghĩ tới nhiều chuyện. Đau lòng nhớ lại những kỷ niệm trước kia của bọn họ, khi kích động qua đi, thời gian yên lặng mới đáng sợ, giống như bóng câu qua cửa sổ, muốn níu lại cũng không được, trong lòng ắt sinh ra cảm giác nơm nớp lo sợ, muốn khắc phục tình trạng này, hành động này chính là liều thuốc tốt nhất, nàng nhìn hắn, nhẹ giọng nói, "Tớ muốn lên giường, tớ cũng vậy." Hắn ôm lấy nàng, đi về phía phòng ngủ, TV bị bịt bắt, con đường bên ngoài truyền đến tiếng người nói và tiếng ô tô, sau cơn mưa, sao sáng lấp lánh trên sông Ngân Hà. Gia Minh cởi áo sơ mi của nàng, cởi cả chiếc quần nhỏ màu trắng, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi, hắn cảm thấy mình hơi cứng cáp, dưới ánh sao, bọn họ từ từ, từ từ, dung hợp cùng một chỗ, trường 625, dung hợp, hai cùng trong lúc này, châu Âu chính là ban ngày. Italy là thủ đô của La Mã, bầu trời sáng sủa, bạn dặm không mây, chính là thời khắc tốt nhất cho việc đi du lịch, du khách khắp nơi trên thế giới đổ rồn tới đây ở đâu cũng gặp. Trong một nhà hàng... Một đôi nam nữ phương đông hình như là một cặp vợ chồng mới cưới đang ăn cơm trưa, cô gái thong thả mở tấm bản đồ du lịch, vừa ăn đi ra, vừa nghiên cứu hành trình cho buổi chiều, nam tử không quan tâm tới điều này, vừa hứng thú nhìn những người đi đường, bắt tay vào ăn. Một lát sau, hắn lấy cái laptop ở trong ba lô du lịch đặt lên trên bàn, xem thư, sắc mặt hơi có chút biến hóa, làm sao vậy, có việc gì à, nhẹ cảm nhận ra sắc mặt bạn trai thay đổi, cô gái hỏi một câu bằng tiếng Nhật, ừ, chuyện lớn vậy thì chúng ta có hủy bỏ hành trình tắm suối nước nóng không? sắc mà cô gái trở nên có chút u uán, chắc là không. nam tử dừng lại một chút, đọc lại tin tức kia một lần, nói: bên Trung Quốc truyền tin tới, đám bất tử giả phá phách lung tung ở Giang Hải, nhưng đã bị một người vô cùng lợi hại ngăn cản. tuy rằng Viêm Hoàng Giác tỉnh tạm thời phong tỏa tin tức, nhưng căn cứ theo nhân viên tình báo chúng ta sắp xếp ở đó, rất có thể người đó chính là người mà em vẫn sùng bái. Cố Gia Minh đã trở về. ách, làm sao có thể? Cô gái tên là Duy Ngân Người, chẳng phải người ta đột hắn đã chết ư. Mấy năm trước cũng có tin như vậy, nhưng không ai tìm thấy thi thể của hắn, ai biết được chuyện gì, nam tử gập máy vi tính, tươi cười, hắn là một nam nhân sáng tạo kỳ tích, hắn không trở về anh mới thấy kỳ quái, cô gái suy nghĩ một chút, rồi mới nói. Nếu như là thật, người vui vẻ nhất chắc là Huân, cô ấy có thể thoát khỏi trạng thái bây giờ, thành thật mà nói, từ đó cho tới nay, em luôn lo lắng cho tình hình của cô ấy, hiện giờ cô ấy không còn là trẻ con nữa. Tuy rằng mấy năm nay đã lớn hơn, nhưng vẫn chưa trưởng thành, càng lúc càng thuần khiết. Người đàn ông đáp, sau đó bắt đầu ăn, lắc đầu, anh rất lo lắng chuyện, cô ấy càng lúc càng bài xích thế giới này, tình hình này anh đã thấy ở mấy người bạn, tất cả họ đều tự sát, nếu như tin tức là thật, đây chính là liều thuốc trợ giúp tốt nhất với cô ấy, có gọi điện thoại thông báo không? Vẫn chưa biết chính xác, chúng ta biết nói gì đây, mấy ngày nữa đi, hy vọng là tin tức tốt, đến lúc đó tự anh sẽ nói cho cô ấy biết, nam tử cười cười. Sau đó nhíu mày, bây giờ phải giải quyết tốt chuyện của chúng ta mới là quan trọng nhất, chuyện gì, có mấy người đang nhìn chằm chằm vào chúng ta. Hắn đứng lên, móc tiền bỏ lên trên bàn, sau đó tôi cười, chuẩn bị đi thôi, để xem chúng là ai, xin lỗi, làm hỏng chuyến du lịch hoàn mỹ của em, biết là tốt rồi. Cô gái nở nụ cười, khoan hồng độ lượng kéo tay bạn trai, tay kia thoải mái khoác một cái túi, hai người giống như đôi tình nhân bắt đầu hòa vào trong dòng người ở thủ đô La Mã này, đêm, nguyệt chỉ ra ngoại thành Tokyo, Nhật Bản. Ánh sáng hát ra từ những căn nhà cũ trong một ngọn núi, sương mù như nước, lúc này cũng không tính là quá khuya, trên những con đường trong khu nhà yên tĩnh này thỉnh thoảng vẫn thấy một nhóm top 5 top 3 đi lại, họ mặc kimono, đi guốc gỗ, câm đoàn đào, mặc trang phục võ sĩ. Trong một cái sân, mơ hồ có tiếng hát vọng ra, nước sông xanh trong vắt, thu trên đỉnh một lâm, đêm khuya thường vắng lặng, giật mình tiếng chim ca, đây là máy câu miêu tả phong cảnh núi Osino. Tôi cũng thích nhất chỗ này, Tây Điền Quân như thế nào. Bản thân nó chính là một thiên cổ tuyệt cú, hơn nữa giọng hát cả sự biểu cảm của ca sĩ này cũng thực là kinh điển. theo quan điểm cá nhân của tôi mà nói, tôi thích những bài hát về Nhược Sơn Mục Thủy, hơn. Bài hát Nhược Sơn, tôi có biết một ca sĩ bên Shinjuku thường hát những ca khúc này, lúc nào dành tôi muốn cùng Tây Điền Quân đến nghe một chút. Hai nam nhân này vừa đi vừa nói chuyện, ý câu chuyện thế nào chúng ta không cần biết. Chỉ cần biết rằng bọn họ đang dùng những phương thức văn nhã để hẹn nhau đi chơi gái, họ không phải đồng tính là được. Một người tên là Tá Đăng Văn Thái Lan, hiện nay là người được coi trọng trong đám người trẻ tuổi, tên còn lại là Tây Điền Trực Tai, là một đặc công, năm ngoái mới gia nhập người trì gia, có lòng trung thành xuất chúng, lại lập được công lao trong các nhiệm vụ quan trọng, tuy rằng là người mới nhưng cũng đã rất được coi trọng. Vượt học theo loài, người sống bầy đàn, họ đều là những người trẻ tuổi tương đối xuất sắc, Văn Thái Lan có quan hệ rất tốt với tên này. Tháng trước còn liên thủ với hắn làm một nhiệm vụ, hôm nay mới trở về báo cáo tổng bộ, hiện giờ họ đang trở lại nội khu của Ngụy Trì Gia, trò chuyện với nhau đúng là ăn ý. Bầu không khí trong Ngụy Trì Gia vô cùng yên ắng, ánh điện hắt ra từ các khu nhà đủ đầy lờ một quan sát con đường, cây cối xung quanh toàn là cổ thụ nên mát mẻ, có vánh người trẻ tuổi đi qua gặp Văn Thái Lang thì bắt chuyện. Lúc rẽ sang một con đường, bởi vì có một chiếc xe đi qua nên hai người đứng với nhau một lúc ở ngã rẽ, Văn Thái Lang nhìn ngơ ngẩn về một khu nhà cách đó không xa căn nhà đó tối om, không có đèn. bốn năm trước sau khi ngự thủ thương chết, căn nhà nhỏ này hầu như trở thành cấm địa của người trì ra. nghe nói tá đằng quân có ý với huân tiểu thư, cậu đã gặp nàng, mới gặp đầu năm nay. lúc đó nàng đang quét sân, có liếc mắt nhìn tôi, tây điền trực tay cười cười, đúng là một cô gái thuần khiết như ngọc bích. đúng vậy, văn thái lang thở dài, đi thôi, tá đằng quân lớn lên với huân tiểu thư. rẽ vào đường mới, tây điền lại nói tiếp, văn thái lang gật đầu, thanh mai trúc mã à. Tây Điển cảm thán một câu, nói, có thể kể một số chuyện của nàng không, cảm thấy hứng thú, đúng vậy, hắn cười gật đầu, nói, cho dù thế nào, nàng cũng là một cô gái xinh đẹp. Thực ra cũng không có nhiều chuyện để nói, tính tình nàng từ nhỏ đã mạnh mẽ, sau khi phu nhân chết chết, gia chủ cũng không quan tâm tới nàng, nàng trở nên lạnh lùng, sau khi đi Trung Quốc trở về, gặp một chuyện nên biến thành như thế này, Trung Quốc. Tây Điển quân chắc cũng đã nghe, người giết chết ngự thủ thương chính là sư phụ của nàng. À, Tây Điền trực tai hai mắt sáng người, nói, hiện giờ người kia, đã chết rồi, văn thái lang cười cười. Huân đã yêu người đó, cho nên sau khi trở về, không muốn tiếp xúc với ai cả, cái hôn ước với bên cao thiên nguyên hiện giờ chỉ mang tính tượng trưng mang thôi, tình trạng hiện nay đã kéo dài được 4 năm rồi. Nhớ like, để lại bình luận và đăng ký kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.